Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sẽ phải chịu một bản án thích đáng, không biết có còn giữ được cái mạng để có cơ hội hoàn lương hay không. Nhưng có lẽ những ngày này sẽ là lúc cho hai gã nghĩ về một chặng đường vừa qua và nhất là nhớ đến ván bài đã đặt hết cho cuộc đời một dấu chấm hết.